Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chương hạo nhiên chính khí, để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Ngay lúc này bên ngoài kết giới thời không do Bạch Dương Tử tạo thành, không gian đang không ngừng vặn vẹo, liên tục những vết rách thời không xé rách từng mảng, từng mảng thiên địa, để hiện ra những vực sâu đen ngòm, nhìn sâu không thấy đáy. Kim Quang phóng thích ra chói lòa cùng với uy áp vô cùng khủng bố, chấn cho không gian, nương theo những vết rách kia từng mạng lớn thiên địa bị đánh vỡ, rồi hút vào bên trong không gian đen kịt tăm tối. Lô Trưởng Vinh cùng với Âm Thiên Tiếu bên ngoài cũng là đang bị vòng xoáy thời không lạn lưu, chấn cho phải chật vật gồng mình lên mà chống đỡ. Hai tay của Lô Trưởng Vinh giơ lên trước mặt, chống đỡ một cái hộ thuẫn bằng nguyên lực màu vàng cam có hoa văn kim sắc lượn quanh, toàn thân hắn thì căng cứng, phù văn trên hộ thuẫn cũng phóng thích ra kim quang tới cực đại, chứng tỏ là Lô Trưởng Vinh đang phải tận hết năng lực mà chống lại cơn thời không bạo động này. Hai hàm răng của lôi trưởng vinh cắn chặt lại, cặp mắt sung huyết mà đỏ lên, là hắn đang tức giận, bởi vì đây đã không phải lần đầu tiên hay là lần thứ hai đám người tôn ngộ không chạy thoát ngay trước mặt hắn. Cứ mỗi khi hắn mạnh lên, hắn tiến càng gần tới sự vô địch, chẳng mấy chốc nữa cũng đứng trong hàng ngũ duy ngã độc tôn, thì hắn lại lên đường truy lùng tôn ngộ không ở khắp cõi giới trong thương cùng vô tận. Nhưng cứ mỗi khi tìm thấy, mỗi khi tưởng chừng như là nắm gọn đám người này trong lòng bàn tay, thì bằng một cách thần kỳ nào đó, đám người này lại chạy thoát khỏi tay hắn ở những giây phút cuối cùng này. Tiết chặt song quyền, lôi trường vinh hắn thề, lần này có phải bỏ ra đại giới lớn tới đâu cũng phải diệt sát đám người cơ ngộ không cho bằng được để tìm về uy nghiêm của bản thân. Chiêu ảnh hưởng của bạo tạc thời không. Còn một người nữa, nhưng không có phải chật vật chống đỡ như lôi trưởng Vinh. Âm thiên tiếu lúc này ngồi xếp bằng ngay phía sau lôi trưởng Vinh, toàn thân lông tóc không hề thương tổn, cứ như là mọi thứ lúc này đều do lôi trưởng Vinh tự mình thay hắn gánh lấy vậy. Âm thiên tiếu ngồi ngay ngắn, cây độc quyền cầm đặt trong lòng đang khẽ run dày. Hắn nghiêng đầu qua một bên, ra điều lắng nghe gì đó, một tay khẽ nắm trên cái cần nhỏ của quả hồ lô. Một tay thì lần mò gãy sợi dây đàn duy nhất. Trên mắt của âm thiên tiếu lúc này đang có một dài lụa trắng bịt kín hai cặp mắt của hắn. Trên vị trí hai con mắt đang chảy ra hai dòng máu đỏ tươi, không ngừng lăn dài xuống gò má, chảy xuống tận cầm, thậm chí là có một vài giọt còn rơi trên tà áo. Nếu là cao tầng của âm gia ở đây hoặc là có đại năng của các thế lực khác nhìn thấy thì sẽ không khỏi dùng mình, miệng hít hà một hơi khí lạnh khi thấy âm thiên tiếu làm ra hành động như thế này. Bởi vì theo như truyền thuyết thì đây là sát chiêu chấn tộc của âm gia, chỉ có những người đã, đang và sẽ là gia chủ đời kế tiếp của âm gia mới có tư cách tù luyện, nó gọi là âm thiên chú. Người dùng sẽ tạm thời hy sinh mọi giác quan khắc của cơ thể, chỉ giữ lại duy nhất thính giác. Việc hy sinh này chính là để dồn toàn bộ tinh lực nhằm cường hóa, tức thời, thính giác đến một trình độ bất khả tư nghị. Tới mức nếu như tu vi đủ mạnh thì có thể xuyên qua bích chướng không gian của các vũ trụ mà nghe được cả tiếng thì thầm của người khác. Âm Thiên Tiếu dự định dùng sắt chiêu này theo lệnh của Lôi Kiều Thiên, hắn định kết hợp với độc huyền âm tiên đánh liên tục vào quang cầu thời không, cố gắng tìm ra khe hở để âm phong xuyên qua, sau đó định vị vị trí của tôi ngộ không, ghi nhớ lại giao động âm phong của tôn ngộ không, và càng nhiều người thì càng tốt. Bởi lẽ mỗi người khi bị độc quyền âm tiên đánh vào thì sẽ không gây ra bất cứ thương tổn gì, nhưng mỗi người sẽ dội lại một tần số âm bạo khác nhau, bởi vì khí nguyên lực của mỗi người là hoàn toàn khác biệt. bằng vào thủ loạn này, âm thiên tiếu muốn định vị tôn ngộ không để cho kể cả lần này tôn ngộ không có chạy thoát, thì hắn cũng chỉ mất rất ít thời gian sẽ tìm ra được tôn ngộ không, cho dù có cách nhau xa cả một phương vũ trụ. Đối với cái giá là mất đi toàn bộ giác quan trong ngàn năm, thì đây cũng là một sự đánh đổi xứng đáng. Những thứ hắn nhận được từ cửu thiên điện, từ thân cung là vô cùng to lớn. Nói thì dài, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong chừng vài nhịp hô hấp, bởi lẽ quang cầu thời không kia đã xúc tích đầy đủ, phía ngay trên bầu trời của cái hấp động thời không khổng lồ đã được mở ra, bao quanh miệng hách động không chỉ có phong bạo, có lôi điện vần quanh, không ngừng nổ vang. Mà còn có chi chít các vết nứt Thời không đen ngòm đang điên cuồng du động Cảnh tượng này càng khiến cho người ta Không khỏi liên tưởng đến hình ảnh Của một tinh cầu Đang dần bị hắc động không gian thôn phẹ Là diệt thế Chân chính là diệt thế Thấy vậy lôi Trưởng Vinh liền sốt ruột Mà quát lên, tìm được chưa Ngón tay của âm thiên tiếu Vẫn đang không ngừng du động trên sợi dây đàn Mặt không biểu tình Và cũng không có nắp lại Lôi Trưởng Vinh thấy quan cầu thời không khổng lồ kia đang cật lực dung lắc có xu thế muốn bay lên không thì nhịn không được nữa mà quát còn không mau lên nếu không thì ta còn chưa dứt câu thì âm thiên tiếu đã đánh ra một tiếng đàn chói tai mà quát lên thấy rồi lời nói này của âm thiên tiếu đánh vỡ sự trầm đục bấy lâu nay của hắn sau đó hắn đứng phát dậy chắn ở phía trước lôi trưởng vinh tay liên tục gảy ra những tiếng đàn đầy uy lực âm phong hóa thành những tia kình phí đánh thẳng về phía quang cầu thời không, lúc này đã bay vút lên không trung, hướng thẳng về hắc động thời không mà lao tới. Ngay lúc này, tôn ngộ không ở bên trong quang cầu thời không bất giác cảm ứng được có gì đó rất mỏng manh vừa chạm vào mình, cùng với đó là một dự cảm bất an, nhưng ngay tức khắc thì không thể rõ đó là cái gì cả. Lôi Trồng Vinh bên ngoài đã đuổi theo, ngay sới sát quang cầu thời không, uy áp từ quang cầu thời không phóng thích ra. Làm cho Lôi Trưởng Vinh đã phải tế khởi ra cả chín cây Thương khung kỳ của mình mới miễn cưỡng có thể chống lại uy áp. Đây chính là 9 cây cấp cam Thương khung kỳ, tuy tất cả đều là hậu thiên linh kỳ nhưng vẫn là cấp cam hàng thật giá thật. Đây là do sau khi tiếp thu truyền thừa tại Kỳ điện, Lôi Kiều Thiên truyền đạt lại kiến thức cho mấy vị tượng sư đỉnh cấp tại Thương khung vũ trụ để cho bọn hắn luyện ra một số lượng cam kỳ. Cho người của lôi cửu thiên cũng chính là cao tầng của cửu thiên điện sử dụng, vậy nên việc lôi trưởng vinh có cả một bộ chín cây cấp cam, lôi thuộc tính cũng là điều dễ hiểu, bởi vì hắn bây giờ không chỉ là điện chủ của cửu thiên điện, mà hơn thế nữa còn là cháu nội của lôi cửu thiên. Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì một bộ chín cấp, à chín cây cấp cam thương không kỳ cũng là một thủ bút vô cùng to lớn, khiến cho người khác nhìn vào chỉ biết ước ao, thèm khát, mà cơ bản mơ cũng chẳng dám mơ. Lôi Trường Vinh rút ra trường kích từ bao giờ, thương không kỳ bị thôi động đến cực hạn, phóng ra kim quang cũng không kém phần chói mắt. Sau đó, hắn cắn răng, quyết tâm hy sinh đại giới, đánh ra một giọt bản mệnh kim huyết, phóng thích ra một cỗ năng lượng vô cùng vô tận, rồi cũng ngay lập tức quán trú lại vào thể nội. Toàn thân hắn nổ bắn ra một cỗ sức mạnh cuồng bạo, cơ hồ đã vượt qua cả cực hạn của cõi giới này. Có khi miễn cưỡng cũng đủ để trở thành người mạnh nhất sau Lôi Cửu Thiên. Lôi Trưởng Vinh không chần chờ, liền đánh ra một kích vạn quát lớn, lôi ngục cửu trùng thiên. Kích này vừa rời tay thì lập tức tách ra thành 9 sợi quang tuyến màu cam, nháy mắt đã bao quanh, quang cầu thời không đan lại thành một tấm lưới kim sắc, quấn chặt lấy quang cầu thời không. Lôi Trưởng Vinh hai tay giữ chặt tự kim kích ra sức mà kéo. Lúc này hắn không khác gì một lão ngư đang gồng mình lên để kéo một mẻ cá lớn, tuy không thể làm cho quang cầu thời không dừng lại nhưng cũng làm nó giảm bớt gần như phân nửa tốc độ. Cùng với lúc này thì âm tiên tiếu từ nấy giờ vẫn không ngừng đánh ra âm kình lên bề mặt của quang cầu thời không, tuy bọn hắn đã thành công lưu lại được tần số âm phong của tôn ngộ không, nhưng vẫn còn có cơ hội thì bọn hắn vẫn phải đuổi giết đến cùng. Thêm một hai nhịp hô hấp nữa thì quang cầu thời không cũng đã đi được chừng phân nửa tiến vào trong hấp động không gian. Nhưng lúc này quang cầu thời không cũng đã xuất hiện nhiều vết dạng nứt rất nhỏ. Nếu cứ như thế này thì cho dù bọn người tôn ngộ không thành công đào thoát được vào thông đạo thời không thì hẳn là cũng lành ít giữ nhiều. Có thể quang cầu thời không không chịu được bao lâu sẽ trực tiếp vỡ nát ngay trong thông đạo khiến cho cả bọn táng thân tại chỗ. Ở ngay bên ngoài, lôi trưởng Vinh thấy đám người tôn ngộ không sắp sửa chạy thoát, nhưng bên trên quang cầu đã có những vết rất nhỏ. Lôi trưởng Vinh cắn răng, đánh ra một giọt bản mệnh kim huyết thứ hai. Lập tức sức mạnh quán lại bùng nổ một lần nữa, thế nhưng hai mắt thì đã đỏ như máu, gương mặt thì tái đi. Một lần nữa, hắn đưa tay lên đỉnh đầu mà quát, lôi động cửu thiên. Nhưng còn chưa dứt lời, thì từ đâu có một cái lôi trụ to lớn sẹt ngang qua thời không? Rõ ràng không phải là lôi động cửu thiên của lôi trường Vinh đánh ra, bởi vì hắn ta còn thực sự chưa có xuất lực. Nhưng sao hắn lại cảm thấy lôi trụ này mang theo ký thức rất quen thuộc. Thế nhưng, chưa kịp có suy nghĩ gì nhiều, thì hắn bất giác bị chính khí thế của lôi trụ này kéo theo, mà bay vút xuống dưới. Phân thần chỉ trong một sát na mà lôi trường Vinh đã bị kéo đi, làm hắn hụt tay khỏi tấm thiên võng đang kìm hãng quang cầu thời không. Khiến quang cầu kia giống như con rỉu đứt dây lao vút vào thông đạo, cờ thông đạo nhanh chóng khép lại trước mắt của lôi trưởng Vinh. Nhưng trong cùng lúc này, lôi trưởng Vinh bất giác lại không còn chú ý tới quang cầu kia nữa, bài ván đang nhìn chầm chằm vào cái lôi trụ vừa bay qua, kéo hắn xuống phía dưới kia. Sau tích tắc, lôi trụ tiêu tán để lộ ra thân ảnh của một nam tử trung niên, mặc cẩm bào màu đen hoa lẻ tới cực điểm, hoa văn màu hoàng kim tinh mỹ được thêu trên cổ áo tay áo và tà áo một phù văn chim long trước ngực khiến toàn thân hắn càng thêm uy dũng một loại khí chất bẽ mẽ thiên hạ cho dù là không có dao động nguyên lực cũng đủ ép cho lôi trưởng vinh không dám nhìn thẳng không thể tin được nam tử kia đang cầm trên tay một cái đầu lâu chính là thủ cấp của tôn ngộ không người này phóng ra một ngọn hỏa diễm từ trên tay lập tức thủ cấp của tôn ngộ không bị thổi bay thành cho bụi nhưng cho bụi tán đi để hiện ra một cây tiểu kỳ màu cam Tính là thần thương Ti thổ kỳ, lập tức nam tử kia thu cây tiểu kỳ vào, rồi mới quay về phía Lôi Trưởng Vinh, dùng ánh mắt cao cao tại thượng mà nhìn hắn. Lôi Trưởng Vinh vô cùng thắc mắc, cũng thấy được khí tức người này có gì đó bất ổn một chút, nhưng cũng không có suy nghĩ gì nhiều, lập tức chạy lại gần, hai tay chấp lại, giật người thật sâu. Ân Thiên Tiếu thì đã sớm quỳ dạp ở bên cạnh. Hai người này còn chưa kịp nói gì, thì nam tử trung niên kia hừ lạnh một cái, lôi Trường Vinh lập tức run dày, quy một chân xuống đất, gặp người nói, bái kiến Thần Đế Gia Gia, Trường Vinh nhiều lần không hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh cầu Thần Đế Gia Gia ban tội. Thần Đế Gia Gia mà lôi Trường Vinh nói tới ở đây chính là Gia Gia của hắn, lôi Kiều Thiên. ta dĩ gọi là Thần Đế là vì trước đây không lâu, chừng khoảng trăm năm, cùng thời điểm Tê Chiếu bị lưu lạc trong thời không loạn lưu. Lôi Cửu Thiên cũng đã thành lập một thế lực cao nhất ở cõi thương khung vũ trụ được gọi là Đế Đình, là nơi trưởng khống vạn tông vạn tộc của cõi giới này. Sau đó, hắn tự xưng bản thân mình là Thần Đế. Lôi Cửu Thiên cũng không nhìn Lôi Trường Vinh lên một cái, hắn cất lên giọng nói âm trầm, nhưng mỗi câu nói đều như âm vang, như âm lôi và đầy uy áp. Được rồi, đứng lên đi. Ta đã tiêu diệt con khỉ kia, cũng thu lấy vật cần thu rồi mau trở về đi. Lôi Trường Vinh như chút đường ánh nặng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. hắn không dám nói gì nhiều, chỉ chắc tay nói: tám sâu kiến kia. Lôi Cửu Thiên liền thử lạnh gạt đi. Không cần phải phí công với loại sâu kiến ấy, mau mở truyền thống trận. Lôi Trường Vinh không còn dám nói gì thêm, chỉ cung cung kính kính dạ một tiếng, rồi lập tức dốc đan dược cấp cao nhất vào miệng như không tiếc tiền, cũng không dám chậm trễ mà đã tọa khôi phục nữa. Hắn miễn cưỡng áp chế mọi thương thế, mọi tiêu hao vừa rồi lại, lập tức thôi động ra truyền tống trận. Truyền tống trận này là dạng truyền tống trận xuyên tòa các quát vũ trụ khác nhau, cho nên cần khá nhiều thời gian để bố trí và thôi động. Lô Kiều Thiên cũng để mặc cho Lô Trưởng Vinh cùng với âm thiên tiếu làm việc mà không quản đến nữa. Hắn ngồi xếp bằng giữa không chung, nhắm mắt dưỡng thần. Ngay vừa rồi, ở một phương nào đó xa xăm trong thương khung bao la vô cùng vô tận. Là trên một tinh cầu, bên trong mảnh cung điện lầu các hoa lệ, một thiếu niên thập phần thanh thuần anh Tuấn và phiêu giật xuất trần, mặc áo trắng đang đả tọa tù luyện, bỗng nhiên giật mình mở mắt. Cương mặt hắn có chút căng cứng và nhợt nhạt, toàn thân không chủ động được mà run lên. Bỗng vô thành vô tức, có một thân ảnh nam tử, nữa, xuất hiện bên cạnh thiếu niên này. Nam tử này xem ra là có phần anh Tuấn và tú mỹ hơn cả thiếu niên kia. Trên gương mặt có thêm mấy phần thành thục, ngũ quan hài hòa, đúng là chuẩn của cái đẹp. Nam tử này xuất hiện liền nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy, Tiểu Tâm?" Tiêu niên kia vội vàng đứng dậy, có chút gấp mà nói: "Sư tôn, ta ta có dự cảm không lành, phụ thân ta, hắn hắn gặp chuyện rồi." Nam tử kia đưa tay lên bấm độn các đốt ngón tay, rồi nhắm mắt lại, thổi diễn một chút rồi nói: à, cũng tới lúc còn nên trở về rồi." Nam tử này có phần đâm chiêu một chút rồi lại nói, lục nhĩ cũng vừa truyền tin tức về cho ta, hắn và đồng bạn cũng đã tụ họp lại, tạm thời không có nguy hiểm gì. Mắt của thiếu niên này rất quen, hay đúng ra chính là ngộ tâm, còn người mãn gọi là sư tôn này chính là nam tử được lục nhĩ mi hầu đã cứu qua một kiếp, chính là tịch thiên giạc, các chủ của thiên bảo cung, hay còn có một thân phận khác là bách nghệ tiên đế. Năm đó ngộ tâm bị giáng trần bắt đi, rồi bất đắc dĩ cùng với lục nhĩ mi hầu, lưu lạc trong thời gian, thông đạo, tới thế giới này, vô tình cứu được tịch thiện giả một bạn. Khi đó tịch thiện giả đang khô kiệt khí huyết, lại cùng với thánh dực quân bị vây hãm trong thập tử nhất sinh, giải trừ được cơn can qua, ngộ tâm tỉnh lại, cũng dùng sinh mệnh linh kỷ quán trú sinh mệnh lực suốt 31 ngày liên tục cho tịch thiện giả, tiêu hào lớn tới mức phải dùng hết cả đan dược. Hào hết cực hạn của trí tôn kỳ, thậm chí còn hao cả bản nguyên mới đủ tiếp lại sinh mệnh lực cho tịch thiên Dạ Sau khi tỉnh lại, tịch thiên Dạ vô cùng bất ngờ khi thấy được khí tức của tôn ngộ không trên người của ngộ tâm. Sau khi nói rõ đầu đuôi, tịch thiên Dạ không khỏi cảm tháng khi năm xưa đã có một đoạn ân tỉnh sâu lậm với tôn ngộ không. Họ đã cũng đã cùng nhau tung hoành một quãng, bây giờ sau bao nhiêu tế nguyệt thì lại được con trai quán cứu sống từ đó tịch thiên dạ đã nhận ngộ tâm làm đồ đệ nhưng suốt bao năm tháng rong ruổi khắp thương khung để tìm kiếm tịch tiểu hình tịch thiên dạ duy nhất chỉ dạy ngộ tâm một thứ đó là thái thượng trưởng sinh quyết theo như tịch thiên dạ giả giải thích thì sinh cơ mới là thứ quan trọng nhất ngộ tâm lại có nền tảng của sinh mệnh lực dồi dào bất tận lại có thêm thái thượng trưởng sinh quyết nữa thì về lý thuyết mà nói khi đạt tới một trình độ nhất định chỉ đứng đó cho địch nhân đánh cũng có thể từ từ mai chết bọn chúng Thứ hai là bản nguyên lực lượng của các cõi giới có sự khác biệt. Tất cả các loại võ kỹ, thần thông của mỗi cõi giới, hay rộng lớn hơn là mỗi giới vực cơ bản đều là khác nhau. Nó chỉ phù hợp để vận dụng và phát huy ra ở giới vực của mình. Thịch thiên giả biết tự ngộ không, ngộ tâm là tới từ giới vực khác, cho nên có dạy thần thông cho ngộ tâm lúc này, thì đến khi hắn trở về, nó cũng không còn nhiều tác dụng nữa. tịch thiên giả hơi trầm tư một chút rồi nói. Ta và Tiểu Hinh sẽ mở thông đạo đưa ngươi về. Đoạn nhân tình này tạm dừng lại đây thôi. Ngươi và ta hai giới vực khác nhau. Nếu như không đạt tới vực tổ, hoặc ít nhất là tiên đế thì khó lòng mà tái ngộ. Trong mắt ngộ tâm hiện lên vẻ đượm buồn, hắn biết là sẽ tới lúc phải chia tay, nhưng không nghĩ rằng cảm giác lúc biệt ly lại khó chấp nhận đến như thế. Phải biết rằng những năm tháng qua, hắn cùng với Lục Nhĩ và Tịch Thiên Dạ dẫn đầu Thánh Dực Quân. Dòng rủi khắp nơi để tìm kiếm tịch tiểu hình là muội muội của tịch thiên dạng, bây giờ cũng chính là cô cô của hắn. Tình cảm giữa bọn hắn từ lâu đã có thể so với đám người ngộ không, phảm hình, dịch dương, vô chi kỳ, tuy không phải là có huyết mạch chảy xuôi nhưng cũng là một gia đình chân chân chính chính. Tịch thiên dạng lật tay lấy ra một cây huyết kỳ màu đỏ thẫm, ngọt, tâm nhìn thấy nó thì hơi run dậy, hai mắt mở lớn, tính là trường thương huyết kỳ. Là cây chiến kỳ trong truyền thuyết đã theo sư tôn của hắn trinh chiến qua bao năm tháng. Tịch thiên dạ đưa trưởng thương huyết kỳ cho ngộ tâm, rồi nói. lễ này, ta tặng cho ngươi. Ngươi cũng biết trưởng thương huyết kỳ này có ý nghĩa như thế nào. Đừng có làm sư tôn thất vọng, sư tôn tin tưởng ngươi. Ngộ tâm lập tức hai đầu gối gặp lại, quy xuống trước mặt tịch thiên dạ, hai tay nâng lên trên đầu, cung kính đón nhận trưởng thương huyết kỳ từ tay tịch thiên dạ. Sau đó hắn không ngừng dập đầu trước tịch thiên giả, miệng không ngừng nói, đệ tử đà tạ sư tôn, đà tạ sư tôn, nhất định đệ tử sẽ không phụ lòng của người, nhất định. Tịch thiên giả ân cần đỡ ngộ tâm đứng lên, cùng lúc này một thân hình nữ tử cao gầy từ đâu bước tới. Dung mạo này, khí chất này, thanh tận thoát tục, chỉ có tiên nhân, và đích thự là trích tiên hạ Phàm mới có được. Cung trang của nữ tử, à cung trang nữ tử này chính là tịch tiểu hình. Lúc này nó hoàn toàn thức tỉnh đã trở lại làm Thiên Lan thần nữ. Ngộ Tâm thấy vậy quay sang chắc tay hành lễ cô cô, Ngộ Tâm phải từ biệt cô cô rồi. Trong đôi mắt đẹp thanh thủy của Tịch Tiểu Hinh cũng không khỏi ánh lên một chút buồn, có một chút không nỡ, nàng chỉnh lại cổ áo cho Ngộ Tâm mà nói, "Cô cô đợi người quay lại, nhớ bảo trọng." Thực ra thì nàng Tịch Thiên Dạ hay Ngộ Tâm lúc này muốn nói rất nhiều, Nhưng không hiểu tại sao bọn họ không thể nào nói được, biết nói sao cho đủ đây, cho dù đã leo lên tới đỉnh phong cũng đã sống qua bao nhiêu tế nguyện, vốn dĩ sinh ly tử biệt là chuyện thường tình, bây giờ đã không cách nào tác động đến bọn hắn. Nhưng cuộc chia ly này thực sự là khó đối mặt, bởi giữa bọn hắn với nhau không còn có thể dùng hai chữ thường tình để mà nói, cũng không phải là mấy đời mấy kiếp mà có thể là hàng vạn hay hàng chục vạn năm mới có thể lần nữa trùng phùng. Tịch Tiểu Hinh vươn ngọc thủ lên vuốt về mái tóc của Ngộ Tâm, lưu luyến không bỏ. Cuối cùng Tịch Thiên Dạ cất lời xoa tan đi sự yên lặng này. Tiểu Hinh cùng ta mở ra kết giới thời không, đánh vỡ bích trướng của giới vực. Trong đôi mắt đẹp của Tiểu Hinh tràn ngập vẻ lưu luyến, nhưng rồi nàng cũng hít vào một hơi thật sâu, gật đầu với Tịch Thiên Dạ. Sau đó cả hai lật tay ném ra vô cùng vô tận những thiên tài địa bảo cùng với trận đồ trận nhẫn bày ra một cái đại môn ở ngay giữa trận đồ đại môn vừa hình thành hai người tịch thiên dạ và tịch tiểu hình liền ngồi xếp bằng lơ lửng trong không trung không ngừng bay quanh trận đồ miệng đọc chú ngữ còn tay thì đánh ra pháp quyết chói lả kim quang quán chú thẳng vào pháp trận đại môn từ mơ hồ dần được ngưng thực phóng thích ra dao động linh lực cuồn cuộn phía bên ngoài cung điện bóng nhiên rầm rầm những tiếng bước chân có mấy trăm vạn người day giáp chỉnh tề Dẫn đầu là chừng mười vạn tinh binh mặc lục bào, đây chính là thánh dực quân. Một nam tử khôi ngô mày kiếm mắt sáng dẫn đầu bước lên một bước, quỳ một chân xuống, lập tức cả đám người phía sau làm theo. Người này cất tiếng hô vang, lương hồng ân, cung thánh dực quân, cùng tiễn thiếu cung chủ, thiên bảo trường vinh. Ngộ tâm chạy ra phía ngoài cửa đại điện, nhìn thấy đám người đang ảnh lễ với mình, hắn không phải xúc động vô cùng, hài mắt có chút ngấn lệ. Ngộ Tâm cũng chấp tay cuối người đáp lễ thật sâu mà nói: Đà Tạ, hãy giúp ta chăm sóc sư tôn. huynh đệ bảo trọng, hẹn ngày tái ngộ. Nói rồi nghe được lời kêu gọi của Tịch Thiên Dạ, Ngộ Tâm dứt khoát quay gót tiến vào bên trong. Lúc này Đại Môn Truyền Tống đã thành hình, pháp lực kinh khủng rít gào như muốn hút cả thế gian vào trong đó. Tịch Thiên Dạ nhìn Ngộ Tâm không có nói gì, chỉ đồng thời cùng Tịch Tiểu Hinh đánh ra hai giọt bản mệnh kim huyết dung nhập vào hai bên của Đại Môn Truyền Tống. Đại môn sáng lên, ngộ tâm một lần nữa thì lẽ thật sâu với tịch thiên dạ và tịch tiểu hinh để tỏ lòng cảm tạ, sau đó không chận chờ mà bước thẳng vào đại môn, đầu không hề ngoảnh lại. Nhưng ngay sau lưng của ngộ tâm lại vang vẳng giọng nói của tịch tiểu hinh, chính là thứ mắn, thứ đầu tiên mắn nghe được từ nàng. Người sinh có hạo nhiên chính khí, hạo nhiên chính khí. Cánh cửa đại môn khép lại. Tịch thiên dạ bất giác thấy một giọt nước mắt kẽ lăn trên má của tiểu hình. Bên trong thông đạo, ngộ tâm hai hàm răng cắn chặt, tay siết chặt lấy trưởng thương huyết kỳ, trong nội tâm cũng gần ra từng chữ. cụ thân, ngộ tâm trở lại rồi đây.